Truyện ngôn tình xuyên không nhàng thê đương gia. Tác giả, tay lâu tiểu nam, được đọc bởi Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio Chương 117 Vân Lậm truy đuổi Tiểu ái nhàng, quơ cánh tay nhỏ mập mạp, dùng tức lắc lắc cái cổ ngắn ngủng. Mẹ, mẹ, phải mạng sáng rồi giống như đang tranh công. Các nhà tinh tế vừa nhìn. Cái thương trên tay tiểu tử này đại trong vài giây thần kỳ kết vẫy. Hôm nay mới đi qua ở mãi nhà Làm tốt lắm. Mặc dù không phải là cố ý gây nên nhưng lại có thể hạ độc bắt đường tận tạm quả như vậy. Nước chân liền muốn rời đi nhưng làm sao cũng bước không được. Bước đầu vừa nhìn khém miệng thất nhàng trung lên. Bắt đường tận kia thậm chí hay cả vị đọc cũng không quên kéo lấy góc áo của mình. Tận ca ca, trên thân lầu truyền đến tiếng kinh hồ. Sau khi trở lại quần áo na lạp xuống lầu, truyền thấy một màn như vậy. Chạy tới, gỡ bắt đường tận dậy. Tận ca ca, ca tỉnh lại. Gấp đến độ muốn khóc, có ai không, người đâu, nhanh tới đây. Thôi vẻ, coi chừng bên ngoài liền cảm thấy không ổn. Lúc này, vừa nghe được giọng nói của quận chúa gọi vọt vào. Chứ chủ, xảy ra chuyện gì? Một mảnh hổng đoạn, tức nhà từ từ ngồi xuống chơi. Nếu bỏ qua thời cơ tốt, đã đi không được nữa, tấm bằng tiếp tục ăn hết bàn món ăn này. Đó là vừa thấy hai mắt giận trợn lên. Ngươi còn có tâm tình ăn cơm. Ngươi sắp cuộc làm cái gì với tận ca ca. Tức nhà nhũ nhuống vai. Ta cái gì cũng không làm. Nếu không, ngươi hỏi tên tiểu tử này một chút. Vừa nói, Cơ chỉ chỉ tiểu ái nhàng Đang cười toa trong ngực Nà làm sao chịu tin Nếu không phải nữ nhân này dở trò Tận ca ca như thế nào Tự nhiên biến thành như vậy Tiểu ái cười cười cối đầu Về phía tiểu ái nhàng Tiểu quỷ, mẫu thân của con tới đây kìa Tiểu ái nhàng còn đắm chiềm Trong phấn kích đốt trước Xinh nghe mẫu thân nhà mình Nói như thế, bùng bật Mẫu thân ruột của bé không phải là nàng sao Quay đầu Lúc nhìn thấy Na Lạp, lập tức tươi cười sẵn sợ, ấn tay một cái nhào tới. Mẹ, mẹ. Còn có nữ nhân hung mang này nữa. Đọc công chết nàng cũng phải hù chết nàng. Có mặt của Na Lạp hơi trắng bền. liên tục lưu về xa ba bước. Khánh thường, vì tiểu quỷ này làm ra chuyện mất mặt như vậy, vẫn còn ở trước mắt. Nếu không đi tìm đại phu cho hắn, ngươi cũng chỉ có thể chuẩn bị quan tài cho hắn thôi. Nhìn bọn hồ vệ bối rối Trong mắt ánh lên vệ chịu cự Anh là nói một câu Hắn là thái tử Nếu thần xảy ra chuyện gì Sợ là mình có tránh thế nào Cũng không tránh được liên quan Mẫu hồ vệ nhảy dựng lên Đúng, đại phu Lao ra khỏi tủ lâu Chỉ chấm lát sao Hồ vệ kia cấm một lão đại phu rau dài Giống như sách con gà con Bọn trở lại Bịt một tiếng Sao đại phu hung hăng bị ném xuống đất. Mau, xem một chút cho thiết chủ của chúng ta rút buồn xảy ra chuyện gì. Phú Long đại phu quán trách. Mình đang ngồi ở trong tiệm xem bệnh. Nơi này đột nhiên xuất hiện. Ông nói hai lời. Tết ông lên bỏ chạy. Đến đường còn vai vọn từng trận. Làm hại trái tim của ông đến bây giờ vẫn còn bịch bịch bịch nhảy liên hồi chày. nhưng mắt muốn mắng kẻ không hiểu kính già yêu trẻ kia nhưng lại trong thấy một đám mặt giống như hung thần xác lời vừa tới miệng lập tức bị nuốt xuống bồn không quan tâm tới đau đớn ở xương sống nữa lão đại phương ngoan ngoãn trung rảy vương tay xa đặn lên mặt của bắt đường tận ca mài ngưng mặt vốt đầu sao vậy đã là vội vàng hỏi đại phương ngươi nói chuyện đi từ mặt xem xét Vì công tử này trúng kịch đọc. Lão đệ phu cho mày càng sâu. Âm ý cái gì, không thấy ông đang trị liệu sao. Kịch đọc, bọn hộ vệ thường sáng khác nhau. Ở đâu ra kịch đọc, có lẽ có người tới ám toán điện hạ hay sao? Đệ phu nên giải đọc như thế nào? Nó là lo âu lại hỏi. Cái này, lão đệ phu rất là khó xử. Loại độc này, lão phu thật là bình sinh chưa từng thể qua ai càng không biết nền giải động như thế nào mổ hậu vậy vừa nghe lời này nổi trận lôi đền rõm một tiếng ông biết giải như thế nào người còn nói nhảm nhiều lời vô nghĩa như phải làm gì tất nhàng đang ăn cơm rất ngon lúc này khóa miệng dư nhẹ động trên người qua như nhà nàng nào có dễ dãi như vậy nếu không đảo áo tím kia làm sao để coi tiểu động oa này như bà bó chứ Ô vẻ kia, tay tai lấy cổ áo của lão đại cô, liền muốn đem lão đầu này ném xuống. Lão đại cô bị hốt sợ, đứng thế dương ở xa một hô lạnh, có vàng phất tay. Vị anh hùng này, bình tĩnh, bình tĩnh. Đảo vô ta dù không biết đọc này rốt cuộc giản như thế nào. Nhưng có thốn bảo vệ tính mạng, bảo đảm vị công tử này trong vòng 7 ngày sẽ không có nguy hiểm tới tính mạng. Có thể Đợi đến khi cán vị anh hùng Tìm được giải dược Tới cứu vị công tử này Đó là vội vàng ngang tay của hộ vẹ kia Đại phu Phải người nhanh kê đơn thuốc đi Thời gian 7 ngày Độ để chạy về hoàng đình cố trị anh định nhiều danh y chân dược như vậy Còn sợ trị không hết Cho tận ca ca của nàng sao Lão đại phu Lao mồ hôi lạnh trên trán Vị anh hùng này Theo ta đi đến nhà thuốc một chuyến Mấy ngày trước, đã Phu đang luyện thuốc này. Ông đợi ông nói xong, đã, đã bắt ông tới ông lấy ba đi. Chỉ có Lão Đại Phu đã lên một tiếng hoảng sợ trong không trung càng lúc càng xa tìm của ông nhà. Trong mắt thất nhà sau một chút, 7 ngày, tới rằng 7 ngày này là cơ hội cuối cùng của nàng. Nếu như bắt đường tưởng tĩnh, nàng muốn chạy trốn tất nhiên, khó càng thêm khó. Nếu như Ấn cứ như vậy chết đi nên sẽ bị cho là hung thủ hà độc để về tử hình Nửa ngày sau nhóm ba người vân lẫm Lúc này mời phong trần mệt mỏi chạy tới thành phố nơi biên giới này Lão gia tử xin hỏi có gặp cô gái trên bức hoạ này không Cố thanh ảnh xuống mình xuống ngựa Cánh đường chặn lại một lão nhân gia liền hội Bọn họ Một đường đuổi theo Ngày đêm không ngừng Mọi khi đến một trạm dịch Liền thay ngựa tiếp tục lên đường, nhưng mà một chút tung tính của thất nhàng cũng không có. lúc Vân Lạm ở thành phố lớn nhất đã bố trí cơ sở ngầm của chiến gia. Dựng vương phục, chú ý hướng đi của bác hãng, nhưng mà đến bây giờ vẫn không có đồng mỗi gì. Tất mặt của Vân Lạm càng ngày càng không tốt, đã mấy ngày, bảy đêm không gặp mắt. Tiếp tục như vậy, hắn thật lo lắng, còn chưa đem được thất nhàng, Vân Lạm đã si sụp trước. À, là nạn. Bảo nhân kia đang vỡ về cái mông của mình. Tập kiện đi tới giống nhiên bị người ngăn cản. Trong bụng lại nhị giật lên. Đó là những tên thổ vị buổi sáng kia lại trở lại. Nhìn kỹ lại, lại là một thanh niên khách ký tới hỏi thăm người. Cho nên, tỉ Mỹ tôi nhìn vất vạ tập tức nhớ ra Cô cái này không phải là một người trong đám ác nhân buổi sáng kia sao? Mặc dù Nàng từ đầu tới đuôi một câu cũng không nổi, chỉ ôm đứa nhỏ trước bàn ăn cơm. Ông cũng nghi ngờ, sao nàng kia có thể có như chuyện không liên quan như vậy. Nhưng tuyệt đối là người cùng khe với bọn kia. Cuối cùng, không phải cùng nhau lên xe ngựa sao. ông sai, lão gia này chắc là lão đại phương buổi sáng, xem chuẩn cho bắt đường thẳng. Lão đại phương nhiều lần bay trên không trùng. Trong mắt âm ô, cổ văn lãm trong nháy mắt sáng ngời tất nhảy xuống phương lai cũng vơi vàng nhảy xuống ông à, ông thật nhìn thấy nàng có tên ảnh mừng trở như tất nhàng thật sự xuất hiện ở chỗ này vậy phương hướng bọn họ truy lùng thật không sai nổi cách khác đến ngày qua ông có ủng công các nửa xác thật rất nhanh liền có thể tìm được người ở đâu gặp được nàng phương lãm bướm mấy bướm cái gần liền níu lấy cổ áo của lão đại phu Còn giọng đó lạnh như bằng có phần tạp bát. Bảo gia tử đột nhiên bị một kênh mặt đen trước mắt làm giật mình. Trong bụng kêu quang. Hôm nay làm sao còn gặp người ác như vậy chứ? Đợi trở về phải đi miếu làm lạc, đổi vận. Lại gặp mấy lần như vậy. Đoán chừng ông sẽ trực tiếp nằm chích dí trong quan tài luôn. Cố thanh ảnh có và vàng túng lấy vân lạm. Bình tĩnh một chút. Vân lạm cũng không có phản ứng tay giữ lý lão đại phu càng ngày càng gấp nhanh nói đi gặp ở đâu lão đại phu bị vân lãm dùng lực mạnh nhấn lên cách mặt đất chừng ở trong không trung dãy dùa ông đây là đắc tội với vị tôn Phật nào chắc là lại muốn làm một lần vận động trong không trung sao vẹt vẹt cánh tay của lão đại phu rung lấy bẫy cấm lấy cánh tay ở cổng mình sắc mặt đỏ ngầu tố cổ nhà Người này so với đám buổi trưa kia còn hung dữ hơn. Thế là muốn hỏi ông, thế là muốn giết ông chữ. Nói à, mặt tăng mắt lạnh. Hòa, vô cùng thống khổ. Vẫn là nhíu nhớ mày. Người kìm chặt cổ của hắn như thế, làm sao hắn nói được. Bàn tay vân lẫm, chật lỏng ra. Lão đại phu thoáng cái sụi lơ trên mặt đất, họ không ngừng. Cố thanh ảnh bất đơn vị lát đầu. Con lãm gặp chuyện của thất nhàng, thì tất cả bình tĩnh cái gì cũng không có. Chị đáng thương lão gia tưởng này thành vật hy sinh. đang ở đâu, nói. Con làm mở miệng lại quán lạnh một câu. Lão đại vua, các người giật mình một cái. Một ngón tay, tiên chỉ tụ lâu cánh đó không xa. Một hơi, em hết những gì mình biết, toàn bộ nói ra ngoài. Lúc buổi sáng, ở trong tủ lâu này, Cô gái kia cùng một đám đại hán khôi ngô ở chung một chỗ. Bên trong còn có vị công tử trúng kịch đọc, bắn lão phu giải đọc. Nhưng mà lão phu cũng chịu thua, chứ từng thấy qua loại đọc kia. Nói đến đây, lão đại phu lại muốn ho đến phung mặt vàng. Ta hỏi, chứ là cô gái này. Vân lẩm lên lùng cắt đất, ánh mắt nhìn về lão đại phu càng thêm băng hàng. Lão đài phu lập tức lùi vài bước cả người sung sảy. Dạ, đàn kia ôm một đứa nhỏ một dáng giống như có chút bất an nhưng khí sắc không tệ. Sau đó, những đại hãng đang vị công tử kia đi. Voi vàng trở về muốn đi tìm thầy thuốc nàng kia cũng đi theo. Nâng mắt trộm dò xác vân lẫm vì cha này đã phu cũng chỉ biết như vậy có thể đi chưa Người trước mắt này Đến dọa người Khi thế kia thật là từ trong xương phát ra Không phải là tiểu dân bọn họ Có thể chịu được Ông rất sợ Vân làm suy tư Thích nhàng buổi sáng đi qua nơi này Nói vậy là hắn sắp đổi kiểm thích nhàng rồi bị công tử trúng độc kia Có lẽ là bắt đường tận Trong mắt Vân lãm càng rác lạnh Vậy liền trực tiếp đọc chết hắn đi Còn đứa nhỏ kia Lại là sao Nghi vấn một cái đòi thêm một cái Cố thảnh nhìn vẻ mặt vân lẫm, chìm trong trầm tư, thở dài, chuyển hướng về phía lão đại phu. Cảm ơn ngài, lão gia tử, ngài có thể đi. Lão đại phu vơi vàng khoát tay. ông cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Chỉ nguyện đừng gặp gỡ mấy viện hôm nay nữa là được rồi. Xoay người cũng chẳng quan tâm đau đớn, chân nhanh về hiệu thuốc nhà mình. Có muốn đi tụ lầu, ở thăm một chút tình huống hay không? Vân Lai nghị. Cũng được. Có thanh ảnh nói. Đạo gia tự kia ông rõ tình huống. Trong tổ lầu hẳn là có người rõ ràng hơn. Chúng ta vừa lúc đó nên ăn cái gì đó. Những ngày qua đi đường suốt đêm, tất cả ăn uống đều giải quyết ở trên đường. Lúc này có tin tấn xác thật, cũng yên lòng. Vân Lẩm, người nói xem. Đã mắt do hỏi Vân Lẩm. Ừ, trong đầu Vân Lẩm như cục. Tất cả đều là thất nhàng. Hoàn toàn không có nghe câu hỏi của Cố Thanh Ảnh. Chỉ chúng ta lúng túng đáp một câu. Cố Thanh Ảnh thở dài liên tục. Người này để ý thức nhàng đến gặp ma rồi. con lãm mặt lạnh tâm lạnh. Nhưng đối phái thức nhàng toàn tâm toàn ý. Vẫn lại đi nhìn thấy ở trong mắt. Đấy mắt buồn cuộn gần sống đã lúc ba người Văn lãm tiến vào tủ lâu. mọi người còn đang nhận liệt thảo luận. Cảnh khối hài phát sinh lúc sáng kia. căn bản là không cần hỏi thăm, liền có thể nghe được tình hình đặc sắc lúc ấy. Mấy người tìm chỗ để ngồi xuống, gọi món ăn, liền nghe được mọi người tỉ mị kể lại. ai các người nói, chuyện buổi sáng có kỳ hay không? Bắt đầu ra quần áo của cô gái bắt hạng kia đột nhiên từ trên người rơi xuống, rồi lại bị công tử kia bị dưng ngã xuống. Đúng vậy vị công tử tuấn tú kia lúc đầu ta còn tưởng rằng hẳn có bệnh gì không tiện nổi ra chứ trong thức ăn này ta tuyệt đối không có vấn đề cô gái người thiên diễm quốc ngồi cùng bàn kia vẫn điều ăn hăng hải như vậy vị công tử kia rốt cuộc là trúng độc như thế nào đây cô gái người thiên diễm quốc văn lặm xím chặt chán ra cô gái này là thức nhà nàng không có trúng độc Chuyện làm sao trúng đọc, ta cũng không biết. Tiếng thâm luận tiếp tục truyền đến. Bất quá, khi quần áo của cô gái bắt hạn kia rơi xuống, trướng mặt mọi người, ta lại biết nguyên nhân đó. Nói xem, có người tò mò hỏi tới. Lúc ấy, cô gái bắt hẳn kia không phải là ôm lấy đứa nhỏ vốn ở trong ngực của cô gái tiên diện sao. Quần áo kia rơi xuống là do tiểu qua nhi kia vỡ trò quỷ đó. Nỗi nhảm, đứa nhỏ kia mới bao nhiêu tuổi Nó tại sao phải làm như vậy Các người không biết Nguyên nọ dương dương đắc ý Cô ý nói Các người không có nghe Đứa nhỏ kia gọi công tử kia là phụ thân Gọi cô gái tiên diễm kia là mẹ sao Hắn là thiếu nữ bác hạn kia Muốn cho vào một chân Kết cả đứa nhỏ cũng tức giận Vì mẫu thân nhà mình bị tổn thương Mà bất công đó Nên mới khiến cái nàng kia biêu xấu ở trước mặt mọi người. Phanh một tiếng, có tiếng chén trà vỡ vụng. Người thảo luận quay đầu lại nhìn sang, không có phản ứng gì. Đứa nhỏ kia, thông minh như vậy sao? Dĩ nhiên là vậy. cái người nhìn ánh mắt nó đi, trong số hoạt phát như vậy. Đứa nhỏ như thế, thật ra thì cái gì cũng biết, rất thông minh. Thật sao? Ta lừa các người làm cái gì? Người bác hãng kia nói là cô gái phiên diễm quốc hạ độc. Ta xem, khả năng là thiếu nữ bác hãng kia hạ độc lớn hơn một chút đi. Dù sao, có thể tưởng nào hạ độc hại trưởng phu của mình chứ. anh một tiếng. Có tiếng, chiếc đùa vẻ gậy. Mọi người thảo luận quay đầu lại, nhìn một chút nữa, cao mày lực tay người này thật đúng là lớn. Quay mặt, tiếp tục nói chuyện của mình. Nói rất đúng. Hai người kia vừa là vợ chồng. Khoan, lại một tiếng, góc bàn bị bóp nát. Mọi người, đang nữa qua đau lại, không thể nhịn được nữa. Người này có bệnh sao? Tại sao cứ cắt đức bọn họ nói chuyện chứ? Tới nhị nồng nóng lo sợ, cẩn thận đi lên. anh khánh hoàng, những thứ này đều phải đền tiền. Khuôn mặt người này làm sao đen như vậy chứ? Cận giống như Nếu hắn hết thêm một câu nói nữa, nam nhân này sẽ bóp đá cổ của mình. Cổ thanh ảnh lần nữa than thở. Bản thân tới tủ lâu cũng là một sai lầm. Tủ lâu này, tức diện cái gì cũng không kiên kỵ Xem một chút. Chuyện nói tức nhà cùng bắt đường tận tứng thành một đôi, khiến cho vân lạm tức thành hình dạng gì rồi. Các cả đứa nhỏ đều có, có thể không kích dẫn sao. Bà già tử, tưởng lại, Quét về phía vật bị phá trên mặt đất Mắt nhìn vân lãm Lành lạnh cho một cầu Đã tiền đi Vân lãm lạnh lùng nổi Đến dễ liền đi ra ngoài Vợ chồng bác đường tỉnh cùng thức nhanh là vợ chồng Trong mắt vân lãm Đến chận thiêu đốt Ai ta còn chưa ăn đấy Có thanh ảnh tự nhiên kêu lên Vân lãi đến dậy Lại ăn nữa hắn đã đi rồi Cũng bước ra khỏi tủ lâu Có thanh ảnh nhìn món ăn nóng được bưng lên. Quai vàng gắp vài biển, nhẹn vào trong miệng. Trong mắt phương tiếc, thật là lãng phí nhà. Kiện tay, nhé một tỏi bạc. Phí bồi thường. Sau đó, quay vàng đụt theo. Chờ ta một chút đi. Thiệt là, con làm gấp còn chưa tính. Xấu phượng kia gắp gái gì? Trong tụ lâu, không có người quấy rầy. Chúng khách lại tiếp tục thảo luận kịch liệt.